các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ý của anh thôi. Anh cài dây an toàn giúp cho cô, cửa khoang máy bay cũng từ từ mở ra. Chúng ta đã đến nơi rồi, bà xã à. Tương lai anh sẽ làm cho cô nhặt lại lòng tin với anh một lần nữa, để cho cô dám thừa nhận tình cảm đối với anh, sẽ càng để cho cô thấy được sự quyết tâm chân thành của anh. Anh đứng lên dắt lấy tay cô. Đối với anh mà nói, nếu là lựa chọn kết hôn với cô thì đó chính là kết quả cam kết cả cuộc đời. Dĩ nhiên cũng là lời thề đầu bạc răng long, cô đã là vợ của anh. Từ lúc bọn họ kết hôn trở đi thì sẽ vĩnh viễn, viễn không có gì là thay đổi. Ninh Vũ Hoa còn chưa kịp suy nghĩ câu nói kỳ lạ của Bạch Tuấn ở trên máy bay thì gặp phải nguy cơ mới. Sau khi trở về nhà cô mới phát hiện, vậy mà mỗi ngày cô đều cùng phải cùng giường chung gối với anh. Thật là không có biện pháp cách sao? Ninh Vũ Hoa bồn chồn ngồi không yên ở trong phòng ngủ. Nhìn Bạch Tuấn để cửa đi vào phòng nói, Bạch Tuấn vẻ mặt đầy u ám lắc đầu. Từ đầu bà anh đã quyết định chẳng muốn chúng ta ở trong nhà, cho nên đã không thể thương lượng. Nhưng mà các anh sau khi cưới, không phải đều lục đục, đều dọn ra ở ngoài hay sao? Mặc dù đã quyết định từ trước, nhưng cô cho là sau khi bọn họ trở về, nhất định sẽ có cách giải quyết. So với cô đang vội vã cuống cuồng, thì vẻ mặt của Bạch Tuấn lại rất nhẹ nhõm thản nhiên hơn cô rất nhiều mà anh cho rằng các anh có thể dặn ra ngoài. Là bởi vì bọn họ làm việc trong tập đoàn Bạch Thực, tận tâm tận sức vì gia đình này. Nếu như sau khi anh lựa chọn kết hôn với em mà nghỉ việc, vậy thì nhất định phải ở trong nhà để mà tận hiếu. "Nào có như vậy chứ. Đi đâu phát triển sự nghiệp của mình, làm một người tự do, quan hệ gì với tận hiếu cùng với trách nhiệm chứ?" Cô căng thẳng đến mức xoay hai tay vặn vào nhau. "Cảm ơn em đã ủng hộ sự nghiệp của anh như vậy." Bạch Tuấn cười híp mắt ngồi bên cạnh cô lẳng lẽ ôm vào vai cổ cô, đồng thời cũng nắm bàn tay mềm mại lạnh lẽo của cô. Làm thế nào đây? Ninh Vũ Hoa lại ngược lại vô cùng chán nản, không hề cảm thấy được một chút khác thường nào, còn ngược lại lẳng cần lấy bàn tay của anh. Anh lại cùng với bác. À không, cùng cha nói chuyện giải thích một chút xem, hoặc là có thể nhờ mẹ giúp một tay. Đã nói, đã nói cho dò dọ ra ngoài thì chúng ta có thể thường xuyên trở lại thăm hai người, thỉnh thoảng ở vài ngày cũng không phải là không thể. Cô dùng sức nhướng đôi mày thanh tú lên. Em có thể nghĩ ra biện pháp nhẫn nại, nhưng nếu như là muốn thượng trứ thì bình thường mẹ anh đều hướng tất cả về anh, nhưng lần này bà còn kiên trì hơn cả cha anh nữa. Anh thấy có thể bọn họ đang hoài nghi hôn sự của chúng ta, cho nên em đành phải nhẫn nại rồi. Bạch Tuấn thở dài thật sâu, xả lấy đầu vai cô, để cho cô dựa về phía mình. "Cùng dừng với anh là chuyện khổ sở như vậy sao? Anh sẽ thay đổi hoàn toàn cái suy nghĩ lạ lùng này của cô." Ý của anh là, trái tim nhỏ bé của cô giống như đang đập mạnh và loạn nhịp suy đoán. Không đâu, chúng ta cũng không có lộ ra dơ ở gì mà. Nên Vũ Hoa rất là an tâm mà dựa vào anh tìm kiếm sự ủng hộ. Em nghĩ xem, nếu không phải là có điều hoài nghi, vì sao ba mẹ anh lại yêu cầu chúng ta nhất định phải ở trong nhà chứ? Em tuyệt đối không thể xem thường cha mẹ của anh. Chỉ có ở trong nhà, bọn họ mới có thể dễ dàng giám thị từng cơ động của chúng ta được. Bách Tuấn vẻ mặt nặng nề mà nhìn về phía cô. "Bách Tuấn à, anh đừng có làm em sợ. Cái gì mà dám thị với không dám thị chứ? Chẳng lẽ ba mẹ còn có thể ở ngoài cửa nghe lén chúng ta nói chuyện sao?" Và rằng ra Bách Tuấn đang cố ý nhỏ giọng, thì cô nhìn không được mà rùng mình một cái. "Bọn họ khéo sẽ không, nhưng cũng khó bảo đảm những hạ nhân kia là sẽ không." Anh trợn mắt nói dối như thật. "Nhà của anh thật là kỳ quái đó." Ninh Vũ Hoa lập tức giảm nhỏ giọng thấp xuống. Tức giận lấy cùi chỏ nhẹ va vào lồng ngực của anh. "Ba anh đó, vì sao cơ muốn nắm giữ cuộc đời của các anh như vậy? Cho anh đi làm chuyện con mình thích, còn có nhiều yêu cầu cùng với tư tưởng như vậy thật là quá đáng mà. Bảo bối đều hướng về anh như vậy, thật sự anh rất là vui." Bạch Tuấn chăm chú nhìn vào khuôn mặt nhăn nhắn ngây thơ đang nổi giận của cô, nheo mắt lại để mà thưởng thức. "Em không phải là đang hướng về anh, mà là em đang nói sự thật." Cô tức giận mà chu môi. "Mà đúng rồi, Bé sao cũng không cho phép anh gọi em là bảo bối nữa. Chúng ta cũng không phải là vợ chồng thật sự. Lúc đi Nhật Bản, hình như anh cũng đã từng gọi cô như vậy. Không cho phép gọi bảo bối, cũng không được phép gọi là bà xã. Vậy thì em để cho anh gọi em là gì chứ? Bạch Toản hướng về phía cô bày ra vẻ mặt vô tội. Anh có thể gọi tên của em mà. Vấn đề của anh thật đúng là đồ ngu ngốc đi. Ninh Vũ Hoa nhịn không được liếc mắt, chợt kia vì sao cô lại cho rằng anh là người thông minh nhất trên thế giới chứ? Vậy thì làm sao có thể cho thấy mức độ ăn ái của chúng ta được?" Bạch Tuấn khẽ mím môi, lộ ra vẻ mặt tuyệt không thỏa hiệp. Để phòng bị người khác, nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net